Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 17 của bộ truyện. Nhìn lại thì thấy bà lão khiếu hóa tuổi trạc lục tuần, chính là bà vị trưởng lão của cùng gia bằng phong Trần Tam cái. Phong cái chữ lương nhìn thấy băng chúng tay cùng tay đào diễu võ dương ngoài, liền quát lớn. Các người lùi ra, với chút nghệ vặt của các người mà cũng đòi ngăn cản lùi đại hiệp ử. Tất cả băng chúng nghe lão trách mắng, hết thầy đầu khoa mình thì lễ, xong biến đi mất hết. Phong cái hướng về phía lùi chân viễn thì lễ nói. Bọn thuộc hạ không biết nên là có điều mạo phạm, mong lùi đại hiệp lượng thứ đồi chấn viễn nghiêm nghị nói: bằng vào mối giao tình mười mấy năm giữa ta và bà vị, bất tất phải khách sáo. Nhưng không biết sau cùng gia bang các người đi khắp thiên hạ, giờ lại khai hương đường ở chốn tối tăm này. trong phòng trần tam cái thì lung cái vừa bị điếc bẩm sinh, nên lão cũng ít khi nói chuyện. còn tiểu cái thì suốt ngày chẳng lúc nào tỉnh, vì vậy mỗi khi có việc cần phải đối đáp với người ngoài. Đều do phòng cái đảm trách phòng cái nghe hỏi mỉm cười đáp à, nơi đây không tiện nói chuyện nhiều mời chư vị vào chồng ta bàn việc sau lôi chân viễn cười lớn nói bọn ta đi đường từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ vào bụng người thử nghĩ coi cùng ra bang các ngươi xưa nay xin cơm thiên hạ ăn bọn ta làm sao có thể xin ăn của người ăn xin được Phong cái trận mắt nói Người nói cái gì vậy? Người ăn xin bọn ta tùy nghèo Nhưng chưa mất hết lòng hiếu khách đâu Không lẽ không mời nổi mấy người các người một bữa cơm ư Tiểu cái phong bật cũng những đôi mắt say lờ đờ nói Phong lôi tử người nói cái gì còn thoái thác nữa Thì tử này không coi người là bằng hiếu nữa Nói xong, lôi chiếc hồ lô sơn đỏ to tướng đeo ở sau lưng ra, vỗ vỗ vào hồ lô tiếp. Ờ, đừng thấy lão khiếu tà nghèo, trong hồ lô này còn hơn 10 cân quý trầu màu đài, đủ để cùng phôi lão tử người cạn 300 chén. Lôi chân viễn cười lớn, thế thì cung kính không bằng tuần lệnh, ngày hôm nay đành phiền tới ba người rồi. Tiếp đó tam cái đi trước dẫn đường. Đi chừng hơn chục trượng thì quẹo trái. Đi một lúc nữa thì thấy trước mặt là đồng trống, nhìn không thấy điểm cuối. Ngay trước mặt là một tòa nhà lớn, kiểu kiến trúc trông như là miếu vũ nhưng lại không có tượng thần. Vừa bước vào cổng, trong khoảng sân rộng, đầu đầu cũng nhìn thấy khiếu hóa tự. Thấy tam cái dẫn khách đi vào, hết thảy đều đứng dậy thì lễ, trông rất là cung kính vượt qua khoảng sân rộng thì đến một đại sảnh đang có mười mấy vị lão khiếu hóa đang ngồi, chắc là những nhân vật có địa vị tương đối cao của cùng gia bang. Trong cùng của đại sảnh, đối diện với cửa lớn treo một bức chướng họa một hình nhân. Hình nhân là một lão khất cái quần áo rách vá chẳng vá đụp, gương mặt gầy gò nhưng rất oai nghiêm, tóc bạc cắt ngắn tua tủa như là lông nhím. Phía trên bức họa đài, khai phái tổ sư Trung Châu thần cái Đàng triều tổng. Phía dưới đài cùng gia băng, đại Nhị đại Đệ tử, Đan Thành Diệu Thủ, Đài Bách, Thực Họa. Quả nhiên không hổ danh là Đan Thành Diệu Thủ. Bức họa cao hơn trượng được vẽ sinh động tựa như là người thật, cứ tưởng người trên trướng sắp sửa bước ra ngoài vậy. Trước bức họa này bày hương án hoa quả, trong lưu hương khói trầm chậm rãi bay lên, không khí vô cùng thâm nghiêm. Ngồi hai bên hương án, một bên là An Lạc Công Tử phòng liều xuất chúng, bên kia là Đoạn Phương Công Tử trong lớp áo vải, vẻ mặt tùy phòng trần nhưng cũng lộ nét tuấn giật hơn người. Không ngờ hai vị võ lâm Đại Công Tử cũng có ngày ngồi chung lại với nhau thế này. Triển bạch ngạc nhiên, nhưng chờ đến khi chàng nhìn thấy một cẩm y thiếu nữ ngồi sau Đoạn Phương đang dùng ánh mắt lạ lùng nhìn mình, thì chàng thật sự kinh ngạc cảm mì thiếu nữ này không ai khác chính là uyển Nhi. một cảm giác xót xa thoáng qua trong lòng nhưng nghĩ lại nếu uyển Nhi tác hợp với đoạn phương công tử thì sẽ làm giảm bớt tình nghiệp cho mình bởi vậy cảm giác xót xa lập tức biến mất đoạn phương công tử cũng ngạc nhiên đến ngẩn người chàng không thể nào ngờ được triển bạch lại xuất hiện ở đây an là công tử thì khoáng đạt hơn Bởi chàng có chí lớn, muốn thâu tóm thiên hạ, sừng bá võ lầm Trong mắt chàng, Triển Bạch là nhân tài kiệt xuất. Từ lâu đã có ý định lôi kéo về trướng của mình, nên vừa thấy Triển Bạch, vội đứng dậy cười lớn nói: "Thật là không ngờ, lại được gặp Triển huynh, hạnh hội rồi." Uyển Nhi cũng đứng dậy thi lễ với Lỗ Trần Viễn, sau đó đến bên Mộ Dung Hồng, tỷ muội hản Huyền Lôi trần viễn cũng ngạc nhiên Không ngờ buổi tụ họp của cùng gia bàng Lại do hai công tử phú già chủ trì Lại không ngờ Uyển Nhi có mặt ở đây Lão ngạc nhiên nhìn Uyển Nhi hỏi Uyển Nhi? Ờ người sao cũng có mặt ở đây Uyển Nhi tươi cười Điệt nữ bị lôi đến đây làm khách Vừa nói Vừa liếc xéo triển bạch một cái Triển bạch dù có khờ khảo đến mấy cũng hiểu được ý tứ sâu xa của câu nói ấy, chàng bỗng dưng thở phào một cái, thì ra uyển nhi không phải đến vì đoạn phương. lôi trần viễn chợt nhớ ra một việc, mấy năm trước có tin đồn bang chủ cùng gia bang là thành trúc tẩu đột ngột truyền vị cho đoạn phương công tử mà không nói rõ nguyên do. nay mới biết lời đồn đại ấy là xác thực. Lồi Trấn Viễn nghĩ đến đây đưa mắt quan sát đoạn phương một lúc. Thấy chàng tâm thần bất định, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, ra vẻ ngồi không yên chỗ. Lồi Trấn Viễn ngầm nhận xét, người này tuy là tướng mạo phi phàm, nhưng không có cái khí phái của một người lãnh đạo quần hào. Lão bất giác thở dài, bỗng thấy đoạn phương cao mặt nói. Tại sao khách mời đến giờ này mà vẫn chưa tới đủ? Câu nói bâng cơ của đoạn phường khiến Tam Cái thất sắc. Phong Cái ôm quyền đáp. Thiệp thỉnh đã được đưa tới nơi. Khách cũng hồi âm báo là sẽ đến đây dự hội. Nhưng giờ này còn chưa đến. Quả thật là không hiểu vì sao. Lúc này Tiểu Cái cũng tình hẳn, nghiêm nghị nói. Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? An Lạc Công Tử cầm quyền sách không lúc nào rời tay, vỗ vào tay bên kia đánh bốp một tiếng nói. Hay là tin đồn bị lộ ra ngoài, nên là bọn chúng đã hạ thủ trước. Đoạn phương Công Tử liếc An Lạc Công Tử một cái sắc lèm, khiến An Lạc Công Tử im bật. Như Cúc Hùng nhìn thấy cảnh này, khẽ chạm vào tay của Lôi Trần Viễn một cái. Lôi Trần Viễn cũng đã phát hiện ra điều bất điện, cao giọng nói nếu quý bang đang giải quyết việc riêng thì bọn ta xin cáo tử dứt lời quay lại nhìn mọi người tiếp chúng ta đi dứt lời lão rũ tay đứng dậy uyển nhi cũng đứng lên nói uyển nhi đi cùng với lôi đại thúc an lạc công tử thấy mọi người đình bỏ đi vội đứng dậy nói trừ vị xin lưu bộ chờ lát nữa có việc cần thương lượng Phong cái cũng lên tiếng lưu khách. Dù sao thì cũng mời trừ vị lưu lại qua đêm này. Sáng mai rồi hẵng đi. Nhưng tính tình của lôi chân viễn hễ nói một thì không chịu nghe hai. Bỗng tiểu cái nhìn lão quát lớn. Người muốn đi cũng được. Nhưng phải ăn một vài con khiếu hóa kề. Uống một vài chùm mào đài tiểu rồi mới đi được. Lôi chân viễn nghiêm mặt thịnh tình của tiểu quỷ người lôi mổ tẩm lãnh ngày khác sẽ đến quấy rối người sau phong cái trầm giọng quát lôi phong tử ngươi quay khinh bà lão khiếu há này đến như vậy sao lôi chấn viễn ngẩng cao đầu với bà lão quỷ các người thì lôi chấn viễn này có chết đến nơi cũng chẳng cao mày nhưng đằng này <cười> phong cái cảm thấy vô cùng khó xử biết bang chủ đã làm cho lôi chấn viễn nổi nóng nhưng đoàn phương công tử đã là bang chủ địa vị tam cái trong cùng gia bằng dù sao cũng không thể trách tội bang chủ đoàn phương công tử bỗng lạnh lùng lên tiếng Kẻ đến tự đến muốn đi tự đi trung nguyên võ lâm nghĩa đạo cao thủ như rừng thêm một người không nhiều bớt một người cũng không ít hà tất phải ép uổng ngày Phong Trần Tam Cái đồng thất sắc. Lôi Trần Viễn cười lạnh nói, Thế xin hỏi các hạ, Ai là kẻ có thể đại diện cho Trung Nguyên Võ Lầm Nghĩa Đạo? hoạt tử nhân cũng tức khí cười lạnh nói, Xem ra chúng ta cũng nên ở lại, coi thử đại diện cho Trung Nguyên Võ Lầm Nghĩa Đạo là những nhân vật nào, Để được đại khai nhãn giới. Đoạn phương ái mộ Uyển Nhi từ lâu, Nhưng mỗi lần tìm được cơ hội đến gần người Ngọc đều bị triển bạch đến rứt ra. Lần này đoạn phương sắp đặt lùi kéo cho được Uyển Nhi để mà nàng được tận mắt chứng kiến oai phong của mình. Sau đó sẽ thừa cơ cầu hôn nàng để thỏa mãn ước vọng, anh hùng sự nghiệp, mỹ nhân quyến thuộc. Nào ngờ đại sự chưa thành thì đám người này lại xuất hiện quấy rối Lại thêm Uyển Nhi vừa nhìn thấy triển bạch đã vội đến bên chàng. Đoạn Phương đang lúc phấn khích bỗng như là có một người tưới một gáo nước lạnh lên đầu thưa hỏi làm sao chịu được. Dù sao thì An Lạc Công Tử tâm cơ cũng thâm trầm hơn Đoạn Phương sợ việc giao kết minh hội còn chưa hoàn thành đã tạo thêm cường địch nên vội vàng bước ra nói. Xin chư vị giản lòng đừng nên tranh giành hai tiếng nghĩa khí. Thật ra lần này huynh đệ cùng Đoạn Phương Công Tử có ước hội võ lâm quần hùng. Việc này quan hệ rất lớn có thể nói Trung Nguyên nhân sĩ có đứng chân được ở Trung Nguyên hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào cuộc hội họp này. An Lạc Công Tử thấy mọi người đang chăm chú nghe mình nói, lòng thầm đắc ý tiếp. Nam Hải Môn tiến quân xâm phạm Trung Nguyên, tận diệt những người bất phục, khiến cho Trung Nguyên sắp rơi vào cảnh mưa máu gió tành. Chứ vị ở đây chắc cũng có bằng hữu tham tử dưới tay của chúng rồi chứ chẳng không. Này Huỳnh Đại cùng Đoạn Phương Huỳnh liên minh ước hội với Võ Lâm Nhị Công Tử và Thất Đại Môn Phái và cả những cao thủ độc hành độc bộ trên Giang Hồ, Hồng Nghĩ Kế tiêu diệt Nam Hải Môn, trung hưng uy danh của Võ Lâm Trung Nguyên. An Lạc Công Tử nói đến đây, Đoạn Phương Công Tử ho khan một tiếng tràn lời. Bản nhân lấy thân phận bang chủ cùng gia bang, đứng ra chủ trì việc này. Lời nói cao ngạo lại thể hiện sự ấu trĩ đến tột cùng. An Lạc Công Tử biến sắc, phong trần tam cái cũng cúi đầu che dấu vẻ ngượng ngùng. Phải một lát sau, An Lạc Công Tử mới gượng cười nói tiếp. Ờ không sai, trước mặt thì Đoạn Phương Huỳnh chủ trì việc này. Chờ khi cao thủ các nơi tề tiệu thì sẽ nghĩ kế sau. Đoạn Phương Công Tử làm mặt giận nói. Sao Hai ta đã có thỏa thuận trước rồi mà? Ăn là công tử gượng cười nói: Huynh đệ nói là tạm thời như vậy, nhưng mà nếu những người đến đây có ai đó thanh vọng cao hơn hai ta, đương nhiên phải có quyết định khác đi rồi. Lôi Chấn Viễn nghe hai đại công tử đối đáp nhau đã đoán được phần nào nội tình, thấy việc chưa đi đến đâu mà hai công tử đã tranh giành quyền vị, cười lớn nói: Xem ra, đây là một thịnh hội ngàn năm một thủa. Lôi mỗ vô tình đi ngang qua đây, kể cũng là một dịp may. Nhất định phải ở lại để được đại khải nhãn giới. Nói xong quay lại nhìn những người đi cùng hỏi, ý của trừ vị thế nào? Mọi người cũng cảm thấy cuộc ước hội hôm nay có nhiều vấn đề cần lưu tâm, nên không ai lên tiếng phản đối. Lôi chân viễn cười lớn tiếp. Chỉ cần uh, tam cái các người không đuổi khách thì uh, lôi mỗ sẽ ở lại quấy giày quý bằng. Phong cái vốn đã vô cùng hổ thẹn trước giang hồ bằng hiếu vì những lời lẽ cuồng ngạo vô lễ của bang chủ. Nay nghe lôi Trần Viết nói vậy, vội vàng lấp đi. Uh, không cần nói nhiều nữa, hôm nay sẽ cho lôi phong tử người được thưởng thức khiếu hóa đại yến. nhữ Cúc Hùng cũng cười lớn nói. Lão phùa đi khắp đại giang Nam Bắc, đến nay mới được dự khiếu hóa đại yến, thật là vạn hạnh. Hoạt tử nhân cười lớn nói, <cười> Nhữ lão đầu, người ta chỉ mời một mình lùi chân Viễn, chưa có mời người đồ mà người háo hức vậy. Phong cái cười lớn nói, <cười> Người đừng có nồn nóng, mời đương nhiên là phải mời hết cả hai anh em tử vào hoạt hoạt mà tử các người nữa rút lời cười ha ha đi dặn dò bằng chúng chuẩn bị đại yến cùng gia bang đồng người làm việc gì cũng lẹ làng trong đại sảnh ở ngoài sân người đông như là kiến không đếm nổi có bao nhiêu là bàn tiệc cùng gia bang không bận cùng chút nào trên bàn tiệc cũng đầy đủ sơn hào hải vị có khác gì hạng phú gia trung minh đỉnh thực bọn lôi trần viễn cùng những quốc hùng thái bạch song giật đâu là những người hành tẩu giang hồ lâu năm những việc quái lạ như vậy không còn gì lạ lẫm nữa chỉ có triển bạch cùng tỷ muội mộ dung giả kiến thức giang hồ hạn hẹp nay thấy cùng gia bang mời khách toàn là những sơn hào hải vị xứng đáng với hai tiếng đại yến thì không khỏi kinh ngạc đến ngần người trên bàn bày ngoài tám đĩa tám tù đựng những món sơn hào hải vị giả con có một mâm đồng lớn. Trong mâm còn một khối đất to lù lù, chẳng biết là món gì và cách thức ăn ra sao. Ngày trong lúc bàn tiệc được bày ra, thì có vài nhân vật võ lâm đến. Đầu tiên là Lâm công tử cùng Kim Thái Phụng, Soái lãnh Kim phủ song thiết vệ cùng gần trục thuộc hạ phó hội. Tiếp đến là Lăng Phong công tử cùng năm sáu tên thuộc hạ. Trong đó có một lão nhân tóc dài Tương dụng đàn chỉ thần công đã thương tiểu cái ở Kim phủ Giao nọ, là Mạc ngoại thần Quân, Hách Ảnh và Thiên nhai cuồng sinh, Triệu Kiểu Xem ra siêu hồn chỉ của Lãnh Diễm Hồng chưa đủ sức lấy mạng láo. Tốt thứ ba là Phạm tố Loan cải dạng nam tràng dắt theo Kim thị nhị nghĩa, còn Phạm thị Tam Kiệt thì không thấy đến. Sau nữa là Pháp Hoa Nam tông, đệ tử Ngũ Âm Năng thủ tiêu đồng, cùng thất bộ truy hồn, bàn quế. Thiếu lâm tục gia đệ tử, thân quyền đả tỉnh, bộ vân phỉ chủ tọa là hán đường của thiếu lâm tự, hổ mục tôn giả. Ngoài ra còn có võ đàng tam đạo, không động tứ xứ, điểm thường song kiếm và thiên sơn nhất học trung minh của côn luân. Chỉ có Nga Mỹ là không có cao thủ đến dự hội. Cao thủ của các phương tụ tập về đây, quả là cuộc hội này không nhỏ Diệu qua mấy tuần đã nghe đây đó các cao thủ ào ào nghị luận một vài kẻ bốc đồng đã sắn tay áo đứng dậy hòa tay muối trần như thể muốn lập tức cùng nam hải môn phân cao hạ triển bạch không bị lôi cuốn vào không khí náo nhiệt của mọi người trang bình tâm nhận định võ công cỡ như ma vân thủ hướng sùng thiền huyết trưởng hỏa long diêu bính cồn Độc kiếm linh xà dù hóa nằm Còn phải chết dưới trường của hai ngoại tam sát Trong những cao thủ tập hợp về đây Một số ít có thể cầm cự Hay là ít già Còn có thể tự vệ mà rút lui được Đa số còn lại Muốn kháng cự lại nam hải môn Cũng giống như là lấy trứng trọi đá Bất giác chàng thở dài Mộ dung hồng cùng uyển nhi ngồi ăn Mà cứ nhìn mãi khối đất trong mâm lớn Mãi đến khi nhìn thấy các bàn khác bóc lớp đất để lộ thịt gà bên trong mới bắt trước làm theo. Mộ dung hồng cùng Uyển Nhi dở bỏ lớp đất bên ngoài, lập tức nghe hương thơm ngào ngạt. Bên trong nguyên một con gà, da gà lộ vàng ươm. Thử gắp một miếng bỏ vào miệng, vừa thơm vừa ngọt. Hai người là thiên kim của mộ dung gia, nhưng đây là lần đầu tiên được ăn một món thịt gà ngon như vậy uyển nhi dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ nghề thờ vừa thử một miếng vội kêu lên món gà này thật là ngon quá không biết cách thức làm thế nào đây phong cái cười lớn nói cô nương ăn thêm đi món này gọi là khiếu hóa kê ngoài người của cùng gia bàng già không một bếp nào làm nổi đâu tiểu cái thấy uyển nhi tỏ vẻ hoài nghi ngửa cổ hớp một ngụm rượu lớn rồi nói Cô nương đừng thấy món khiếu hóa kê này Rồi tưởng là đơn giản Gia nhập cùng gia bang Năm mười năm Không làm đại lễ bái sư Thì chẳng ai dạy cho Đầu bếp của hoàng cung Cũng không làm nổi đâu Lại tầm một ngụm rượu nữa Cười lớn nói Nhưng mà hôm nay Lão khiếu hóa cào hứng Tiết lộ cho cô nương cách làm Sau này Làm cho trượng phu ăn Lão lại sấn tay áo ra bộ như là làm thật Tiếp lời Người ta nói Làm khiếu hóa thì không cần vốn Thực tế muốn ăn trộm gà Cũng phải tốn một nắm gạo mới xong Tay cầm nắm gạo Nhớ là phải nhìn trước ngó sau Không thấy chủ nhà Mới ngồi xuống tiến lại gần con gà đi uh, xòe tay đưa gà cho gà đến ăn gạo. Ờ uh, phải nhớ kỹ là không được vãi gạo xuống đất. Trộm gà mà vãi gạo xuống đất là đồ ăn trộm dại. Lão nói tới đây, mọi người cười rầm lên một tiếng. Tiểu cái khoát tay. Ờ uh, đừng cười, ờ uh, đừng cười. Để uh, lão khiếu hóa truyền nghề cho nữ đệ tử. Tuyền Nhi cố nhìn cười để nghe lão nói tiếp. Chờ gà đến ăn, thì dùng tay kia chộp lấy con gà, xong nhét đầu vào cánh. Đảm bảo gà sẽ không kêu. Kẹp gà vào nách, tìm đến chỗ vắng người. Dùng đất sét đắp lên mình gà. Càng dày càng tốt. Hơi lù chín một chút, nhưng sẽ cho hương vị ngọn hơn. Sau đó dùng củi đốt bên ngoài, Độ trường ở thời gian ăn tàn bữa cơm. Sau đó, giờ bó lớp đất bên ngoài thì được món khiếu hóa như là trên bàn đây. Uyển Nhi tròn mắt. Không nhổ lông sao? Tiêu cái tỉnh bờ lắc đầu. Không nhổ lông. Thế cũng không rửa. Làm gì có thời gian mà rửa? Còn những thứ trong bụng gà, <cười> đương nhiên là đến lúc ăn có thể bỏ riêng ra. Uyển Nhi kinh hãi kêu lên, ôi trời, bẩn chết đi được. Tiều Cái cười hành hạch, <cười> nếu sợ bẩn thì đâu đủ tư cách làm khiếu hóa nữa. Mọi người lại được dịp cười ầm lên. Bỗng đoàn phương công tử đứng lên cao giọng nói im lặng mời mọi người im lặng vừa nói vừa nhìn ra ngoài ra vẻ nghiêm giọng lúc này trời đã tối hẳn các bàn tiệc của bang chúng ngoài sân đã tàn bang chúng không biết kéo đi đâu hết chỉ còn lại một ít số đảm nhiệm việc canh gác đoàn phương công tử từ sau một lúc nhìn ra ngoài đã quay lại nhìn quần hùng dở giọng minh chủ nói ngày hôm nay bản bang chủ mời trừ vị đến đây các vị Đã không quản ngại đường xa tề tiệu đông đủ. Bản bàng chủ cảm thấy vinh hạnh muôn phần. Bỗng nghe triển bạch hừ lạnh một tiếng, chấm tay vào chung rượu, hướng ra cửa sổ, bắn một chỉ. Một đạo kinh phong rít gió bay ra, chỉ nghe một tiếng hự nặng nề. Tiếp theo là tiếng người ngã xuống đất, đánh bịch một tiếng. Triển bạch đột ngột xuất thủ, dùng thủ pháp đàn thủy thanh hàn. Lấy nước làm đạn bắn ra đả thương người, khiến quân hùng hết thầy đầu thất sắc. Phong cái tiểu cái song song chống tay lên bàn một cái, thân hình như là hai luồng điện xẹt ra ngoài cửa. Bùng! Bùng! Hai tiếng làm rung rinh cả đại sành. Tiếp theo là giọng của phong cái giận dữ quát. Bằng hữu phương nào, cả gan đến quấy rối hương đường của củng gia bằng. Bên ngoài vang lên tiếng cười làm chấn động mảng nhĩ. Dứt tiếng cười, một giọng nói như là từ âm phủ vọng về vang lên. Võ lâm trùng nguyên, quá nừa đã chịu sừng thần. Không lẽ bọn ăn cơm thừa canh cặn các ngươi dám chống đối xảo? Quần hào trong đai sảnh un un kéo ra ngoài. Dưới ánh trăng, trước mặt nhị cái, có bốn lão nhân xếp thành hình chữ nhất. Một người mình mặc trang phục theo kiểu mông cổ, mang đôi giày to quá khổ, tay cầm một chuỗi hạt đèn nhánh. Một người thân cao vài rộng, thân thái oai mãnh, râu ria bao quanh mặt, chán hoái tới đỉnh đầu, phản chiếu ánh trăng còi bóng lự, mình mặc trường bào rộng thùng thình. Một người thân hình nhỏ thó, gây như là củi khô, người đã thấp, vai lại cao, lưng lại gù, đầu quá nhỏ, tai lại quá to. Mình mặc trường bào màu xám. Trông lão chẳng khác gì con chuột khoác lên mình chiếc áo vậy. Trên trán của lão có một khối biếu tòa tướng. Không biết bẩm sinh đã có hay là do bất cẩn đụng đầu vào tường mà nên. Tiếp nữa là một người mũi ưng mắt ó, sắc diện cực kỳ âm trầm, đứng buông xuôi tay như là một cỗ tử thì vậy. Bốn người này hình dung cổ quái, nhưng một quang ai nấy đầu ngời ngời như điện. Xem ra nội ngoại công phu không phải là yếu. Tiểu cái và phong cái vừa vọt ra ngoài đã lãnh giáo trường lực của đối phương. Mỗi người vừa tiếp một trường đã cảm thấy khí huyết đào lộn trong kinh mạch. Nhưng vì có hậu viện phía sau nên phong cái không chút e rè, cười lớn nói. Bằng hữu đã vì cùng gia bàng mở tới đây. Cùng gia bàng xin cảm kích bất tận. Xin bằng hữu báo danh hiệu để cùng gia bàng... Được kính tạ lâu dài. Lão nhân râu ria chè mồi khinh thị nói. Đến bốn huynh đại tà mà người cũng không nhận ra được. Chứng tỏ bọn ăn mày các người toàn là ếch ngồi đáy giếng. Tiểu cái cười nhạt nói. Ếch ngồi đáy giếng cũng được. Ngồi ở dưới đáy bể cũng được. Có giỏi thì mau báo danh hiệu đi. Chứ cứ úp úp mờ mờ như vậy. Khác nào, thứ ăn trộm, ngày sợ người ta biết mặt. Lão nhân hình thù như là tử thi đồn ngột chừng mắt, hai đạo bích quang chiếu vào mặt của tiểu cái, cất giọng âm chầm nói. Đại danh của ta không lọt vào tai người sống. Lúc người nghe được danh hiệu ta, cũng là lúc quỷ sứ đến giữ hồn người. Tiểu cái phá lên cười ha ha, bỗng im mặt, Khi mà nghe đối phương dít qua kẽ răng bốn tiếng, Thông lãnh chi ưng. Lão nhân dâu dìa tiếp luôn, Âm sơn chi lăng. Lão nhân gầy khô Thái thượng chi thử. Lão nhân bịt mặt, Xà mạc chi hồ Phong cái cười lớn, Ồ, Lớn lối lắm, tưởng gì? Chỉ là loài xúc sinh mà thủi. Thái thường chỉ thử đồn ngột quát lớn. Lão ăn mày, muốn chết. Rút lời song trường đẩy tới. Một trường hướng ra ngoài, Một trường hướng vào trong. Trường thế trông rất là quái dị. Phong cái quát lớn một tiếng. Song trường một chiều khiếu hóa tứ phương. Nhằm song trường của đối phương đẩy tới. Bung! Bung! hai tiếng chấn động không gian, phong cái bị đẩy lùi năm bước lớn, Quần hào kinh hãi thất thần. Công lực của phong cái được liệt vào hạng nhất trong gia bang. không ngờ chỉ qua một trường đã bị đối phương đẩy lùi đến năm sáu bước. Thực ra bốn lão quái vừa sừng sành, các nhân vật trẻ tuổi thì ngỡ ngàng không biết, nhưng các nhân vật có tuổi đều kinh hãi ngầm, bởi tên tuổi của bốn người này từ hơn hai mươi năm nay không nghe nhắc tới nữa nhưng trước đó từng nổi danh là giang hồ tứ ác, không ngờ cả bốn giờ lại là môn hạ của Nam Hải Môn, xem ra tài kiếp của võ lâm Trung Nguyên khó bề tránh nổi. Thái thường chỉ thử một trường dễ dàng đẩy lui phong cái, bước ra nhìn quần hào nói: lúc nãy tên tiểu tử nào dùng ám khí ám toán lão phủ mau ra đây chịu chết. Thì ra cục biểu toát tướng trên đầu của lão. Là do Triển Bạch thi triển thủ pháp đàn thủ thành hòa, lấy rượu làm ám khí tạo nền. Nhưng lão cư ngỡ đối phương dùng ám khí gì nên mới quát hỏi như vậy. Triển Bạch cười nhẹ bước ra nói. Tài hạ Triển Bạch, có điều phải đính chính một chút. Lúc nãy Tài hạ không dùng ám khí, chỉ thường cho các hạ một giọt nước mà thôi. Thái thường chỉ thử nghe giọng điệu của Triển Bạch đầy ý vị chế nhạo. Lão Điên Tiết quát lên một tiếng, vẫn sử dụng trường pháp quái dị, một âm một dương, nhầm ngực của Trần Bạch công tới. Loài trường pháp này trông bề ngoài quái dị, nhưng lại mang đủ một nội lực kinh người. Chỉ nghe trường phong xé gió ầm ầm như là tiếng thiên binh vạn mã chuyển động. Xem ra, trường này còn mạnh hơn một trường vừa rồi mấy thành lực đạo. Trần Bạch nhìn trường phong của đối phương dũng mãnh phi thường xem ra không kém trường lực của hải ngoại tam sát là mấy. Chẳng muốn làm giảm bớt nhuệ khí của địch, nên giờ thiên phật giáng ma trường, vận đến bảy thành công lực, nhằm trường phong của đối phương phất một trường. bùng một tiếng, kinh phong nổi dậy, tứ bề ba đá bay cát chạy. triển bạch đứng yên bất động, thái thường trì thử bị đẩy lùi năm bước. thái thường trì thử vốn không ngờ võ công của triển bạch lại cao thâm như vậy lão chỉ nghĩ đơn giản bị đối phương ám toán nhất định tìm đối phương báo thù không ngờ thù chưa báo được lại thêm mang nhục vào thân sau một thoáng ngẩn người lão lại nổi trận lồi đỉnh gầm lên một tiếng giở môn công phu tà độc là ma công giả chỉ nghe cá khớp xương trong người của lão kêu lên lách cách đột nhiên thân hình của lão thấp xuống gần một thước thân hình thái thượng tri thử vốn không cao nay lại lùn xuống khiến thân cao không đầy ba thước. Tuy nhiên, hai cánh tay thì lại dài ra có đến ba thước. cả cánh tay biến thành một màu đèn tuyền. Lúc này, trông lão không giống chuột nữa mà giống một con vượn hơn. Lão đứng thế tấn, hai tay nắm hờ hơi đưa về phía trước, song mục sáng rực như là hai đốm lửa nhìn chằm chằm vào triển bạch. gương mặt vốn âm trầm của lão giờ thêm bộ dạng này trông lão càng khủng khiếp hơn. Mọi người lúc này không ai lờ không kinh hãi. trần Bạch đối diện với tình huống này, trong lòng cũng không khỏi lo thầm. Thường thì nội gia cao thủ, lúc vận công thân hình to lên. Đã không biết lão vận thứ công phu gì, thì làm sao biết lợi hại đến mức nào được. Vừa suy nghĩ, chàng vừa vận thiên Phật dáng ma trường tới mười thành, ngưng thần giới bị. Khoảng dần rộng tập trung mấy trăm người, nhưng lúc này không gian im ắng. Một con muỗi bay qua cũng nghe thấy. Mọi người nín thở chờ mục kích một trận đấu kinh thiên động địa. Khoan đã, song phương đang gầm nhau sắp xuất thủ thì lão nhân râu ria âm sơn trì lăng, bỗng quát lớn bước ra nhìn thái thượng trì thử liếc mắt làm hiệu, song nhìn quần hào cười nhạt nói: vốn huynh đệ tả! chắc không còn lạ gì với các vị. Nay tứ ác đại diện Nam Hải Môn đến đây để khuyến dụ các vị gia nhập Nam Hải Môn. Nếu các vị ưng thuận, thì từ này chúng ta là bằng hữu. bằng ngược lại sẽ là kẻ địch của ta. Vậy các vị ở đây, ai là kẻ đứng đầu, xin ra mặt nói chuyện. Những lời của âm Sơn Chi Lăng bề ngoài rất là khách khí, nhưng ta ngần thái độ uy hiếp rất là rõ ràng. Đoàn phương công tử lúc đầu đã lớn tiếng giành quyền chủ trì đại cuộc. Hơn nữa, nơi đây là hương đường của cùng gia bàng. Đứng ở góc độ nào, thì chàng cũng nên đứng ra gánh vác việc này. Bởi vậy, dù thấy công lực của tứ ác cao thầm vô lượng, hành sự của tứ ác thì giang hồ vẫn còn lời đồn đáy, có thể nói hiểm ác bậc nhất trong làng Hắc Đạo. Nhưng chàng cũng đành bấm bụng bước ra nói. Tại hạ đoàn phương công tử, Là bang chủ đường nhiệm của cùng gia bang Các hạ có điều gì chỉ giáo Xin được nghe cào luận Âm Sơn Chi Lăng thấy người đại diện Chẳng qua chỉ là một thiếu niên tuấn tú Cười nhạt hô tay một vòng Hỏi lại Người có thể đại diện cho toàn thể Những người ở đây chẳng Lời này hàm nghĩa khinh thị đoạn phương không đủ tài đức Đoạn phương công tử đỏ mặt Quay đầu nhìn khắp quần hào một lượt Thực lòng mà nói, chàng không dám chắc mình có thể đại diện cho tất cả mọi người, đặc biệt là nhóm triển bạch tình cờ mà đến, chứ không phải như là những người đến theo thiếp mời của chàng. Thống lĩnh trì ưng, người như tử thị, từ đầu đến giờ đứng yên bất động, bất ngờ lên tiếng. Người chớ có xem thường người ta nhỏ tuổi, nên biết đó là một trong võ lâm tứ công tử danh chấn giang hồ. Đương nhiên, là có thể thay mặt cho người khác để nói chuyện rồi. Nói xong, tứ ác đồng phá lên cười hà hà. Đoạn phương công tử mặt đỏ như là gấc chín, ấp úng mãi, chẳng nói nên lời. Ba công tử còn lại thấy đoạn phương bị nhục, khiến cho tứ công tử theo đó mà bị vạ lầy. Hơn nữa, Nam Hải Môn giờ đã là kẻ thù bất cộng đối thiền của tứ đại hào già, nên không ai bảo mà cùng bước lên mấy bước. Làng phong công tử lên tiếng trước. Các người có sợ học gì thì cứ việc đem ra. Hạ tất uốn lưỡi đánh giặc miệng. Âm Sơn Chi Lăng nín cười, làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Ngươi cũng là một trong tứ công tử ư. Tường Lâm nghiền mặt đáp. Không sai, giờ thì tứ công tử đã đủ mặt. Các hạ có cao kiến gì, cứ nói đi. Âm Sơn Chi Lăng gật đầu lia lịa nói. Hay, hay lắm! Tứ công tử giành chấn giang hồ đã tề tụ ở đây, quả không uổng công bọn huynh đệ ta đến đời đêm nay. Bây giờ, bốn người bọn ta mời người biểu diễn một kỹ thuật. Biểu diễn xong, thì đến lượt tứ công tử các người. Nếu các người có thể làm được y như vậy, thì tứ ác sẽ chịu thua lập tức bỏ đi. Nếu các người không làm được, thì các người và cả môn hạ đều thuộc quyền sai khiến của tứ ác, Các người có dám đánh cửa không? An Lạc Công Tử cười nhẹ nói. <cười> đánh cực như vậy, thì tư ác các người phải chịu thiệt sao? Âm Sơn trì Lăng xem bề ngoài thổ lỗ, nhưng lại là người giảo hoạn nhất trong tư ác. Nghe An Lạc Công Tử nói vậy, đành giả bộ ngơ ngác nói. Điều kiện như vậy sẽ không làm thiệt cho bên nào. dứt lời, hắn phất tay một cái. Nhằm vào gốc cây cách đó hai trượng Chỉ nghe rắc một tiếng Cây ngô đồng to tẩy ôm Như là bị một búa chém đứt ngọt Ngọn cây ngã xuống đánh dầm một tiếng Công phu trưởng phòng thiết mộc Của âm sơn trì lăng Quả là đã đạt tới cảnh giới Đăng phòng tạo cực Khoảng cách hai trượng chỉ khép phất tay một cái Đã khiến cây ngô đồng to Bằng một ôm gãy ngang Mà chỗ gãy lại bằng phẳng Như là dùng dao cắt đừa vậy Công lực của Lão đáng được xưng là kinh thế hải tục. Kỳ thực Lão đã cố ý làm ra vẻ nhẹ nhàng để mà thị uy trước quần hào. Thực tế, lúc mà nói chuyện, Lão đã ngầm vận đủ công lực. Với một trưởng vô rồi, Lão đã vận toàn lực đánh giả, chứ không nhẹ nhàng như là biểu hiện bên ngoài. Âm Sơn Tri Lăng đã sớm nhận ra những người phó hội hôm nay không hiếm những võ lâm cao thủ. Bằng vào sức của tư ác. Muốn thắng hết trên trăm võ lầm cao thủ này Đúng là không phải dễ dàng Bởi vậy Lão mới ra tay ngăn cản Thái Thượng Tri ưng Định dùng các tuyệt học mới luyện thành Để chấn áp quân hùng Lão xuất thủ đánh gãy cây ngô đồng xong Quay lại tứ công tử Cười lạnh nói Chút tài mọn Không đủ thỏa mãn nhã hứng của trừ vị Nhưng lão phù đã tự biểu xấu rồi giờ thì xin mời trừ vị Nói xong lại cười lạnh luôn miệng ra vẻ dương dương tự đắt. Bởi lão đã nhìn thấy tứ công tử không ai có được công lực đấy. Võ lâm tứ công tử nhìn nhau. Sự việc xảy ra không có sự chuẩn bị trước. Hơn nữa cả bốn người không ai tự tin mình có thể làm được như vậy. Thành thử bốn người đưa mắt nhìn nhau. Trong nhất thời không ai đáp lời. Âm Sơn Chi Lăng Thúc Bách Nếu mà trừ vị khách sáo không chịu ra tay, Coi như Lão Phu may mắn thắng được trận đầu. Vậy bắt đầu trận thứ hai. Võ Lâm Tứ Công Tử thì An Lạc Công Tử là người thâm trầm nhất. Tường Lâm Công Tử hành sự thận trọng. Một giọt nước cũng khó lọt. Đoàn phương Công Tử người nông cạn. Nhưng gan thì không lớn. Làng Phong Công Tử người lạnh lùng cao ngạo. Không chịu được sự khinh thị của âm sơn chi lăng. Bước ra một bước lạnh lùng nói. Làng Phong ta bất tài nhưng cũng thử dĩ trưởng thiết mộc công phủ. Âm Sơn Tri Lăng cười ha hà, ra vẻ coi thường nói, Xin mời! Lòng phong công tử xuống tấn, vận hết sức bình sinh chuẩn bị xuất thủ. Bỗng! Khoan đã! Tiếng quát vừa dứt đã thấy thiên nhai cuồng sinh chịu cửu trầu, phi thần bước vào, giơ tay ngăn Lòng phong công tử lại, hướng về Âm Sơn Tri Lăng nói, Công phu của các hạ thật là cao cường, nhưng chưa đủ để mộ dùng công tử ra tay. Trận đầu tiên, tại hạ tiếp nhận. dứt lời, không chờ âm sơn chi lăng trả lời, thân hình quay vòng như là cơn lốc. Vù một trưởng nhằm vào cây ngô đồng to tày ôm cách xa hai trưởng. Rắc, phụt, cây ngô đồng đứt ngọt, đầu cây rơi ra cắm xuống đất, không ngã trường của thiên nhai cuồng sinh thiện về nhanh nhẹn một không những cắt cây ngô đồng với mặt cắt phẳng như là dao mà do xuất thủ quá nhanh nên cây ngô đồng đứt ra cắm xuống đất mà không đổ rõ ràng thủ pháp của thiên nhai cuồng sinh cao hơn âm sơn chi lăng một bậc âm sơn chi lăng có nằm mơ cũng không ngờ được trung nguyên nhân sĩ lại có người luyện được công phu dĩ thủ thiết mộc mà lại còn cao siêu đến bậc đó Lão trận mắt hỏi. Người là ai Thiên nhai cuồng sinh nhếch mồi. Tại hạ, thiên nhai cuồng sinh triệu cửu châu Thiên nhai cuồng sinh là một nhân vật có tiếng tăm rất lớn trên giang hồ, chỉ có điều xuất đạo hơi trễ. Lúc mà thiên nhai cuồng sinh dương danh, thì giang hồ tứ ác đã rời trùng nguyên. Âm Sơn chi Lăng nghe báo danh, chẳng biết đây là nhân vật nào. Âm Sơn chi Lăng trừng mắt hỏi. Người đại diện cho ai? Thiên nhai cuồng sinh cười ngạo hỏi lại Ồ, thế người đại diện cho ai? Thực ra thì địa vị của tứ ác Cũng không thể mở miệng nói là đại diện cho Nam Hải Môn Lão bị hỏi đến cứng họng Nổi giận rồi trưởng quát Lão Phủ lấy cái mạng chó của người Thiên nhai cuồng sinh cười nhẹ Trưởng mỗ chẳng sợ gì người Nhưng những điều người đã nói lúc nãy Người có giữ lời không? Âm Sơn Tri Lăng tuy là người giàu hoạt, nhưng trước mặt từng ấy người không thể nói là không giữ lời. Bởi vậy, nhất thời không biết phải đối đáp ra sao. Thái thường chỉ thử bước lên nói Để ta! Thân hình của lão đột ngột thấp xuống, xoay tròn như cơn lốc. Cát đá bị kình phong cuốn theo tạo nên một cột bụi cao hai ba chục trường. Chỉ khi cột bụi lắng xuống, thì thái thượng trì thử đã biến mất. Tại chỗ lão đứng, xuất hiện một hố tròn to như là cây giếng sâu hầm. Quần hào ai ai cũng đều lẻ lưỡi lắc đầu, không biết đây là môn công phu gì. Quần hào còn đang kinh hãi, thì thái thượng trì thử đã từ dưới hố chùi lên, nhìn tứ công tử đắc ý nói. Các tiểu huynh đệ, giờ thì mời. Lần này thì không chỉ tứ công tử thấy khó, mà ngay cả những người có mặt cũng không ai dám tự thị mình có được khả năng đó. Dĩ thủ thiên mộc tuy khó khăn, nhưng các nội gia cao thủ công lực đạt đến một hỏa hậu nhất định cũng có thể miễn cưỡng thử được. Đằng này với đôi tay bằng xương bằng thịt mà đào một cây giếng ở chỗ đất núi rắn như thế này, thật là khó hơn nền trời. Đôi mục quang như là hai ngọn lửa của Thái Thượng Chi thử quét nhìn quần hào, thấy ai ai cũng đều lộ vẻ khiếp hãi. Bất giác cười lớn nói, Ồ, oh, nếu không ảy xuất thủ, Thì quay như trận thứ hai, Lão Phù nhờ được chư vị nhường nhịn Mà thắng được. Bỗng thấy bạch song giật bước ra khỏi hạng ngũ, Hạ tử nhân giơ tay nói, Khoan đã, huynh đệ bất tài, Nhưng cũng xin thử làm chuột đào hàng xem sao. Lời nói bề ngoài có vẻ khiêm nhường, Nhưng mà kỳ thực, lại ngầm mắng thái thường trì thử là loại chuột, dứt lời không chờ đối phương phản ứng, hai huynh đệ đã, đã đứng dựa lưng vào nhau, vẫn hoạt tự nhân quát lớn, bắt đầu, song giật song song tung người lên không trung, bỗng hai thân hình ngã giả tạo thành hình chữ nhất trên không, hai bàn chân đạp vào nhau một cái, mỗi người đều mượn lực một cái đạp vào thân hình, quay đầu cắm xuống đất, tựa như người ta ở trên cao chúc xuống nước vậy. Hai tiếng kêu lên. Xong giật cắm đầu xuống đất. Trên mặt đất lập tức nổi lên hai gò đất cao. Gò đất di động tựa như là hai con chuột khổng lồ đang đào hang với đất vậy. Gò đất chạy một vòng chừng hai trượng. Đến khi hai bên đụng vào nhau, cả hai mới phá đất vọt lên. Đây là công phu gì? Quả thật không thể nào tưởng tượng được. Cứ như là tả thuật. Đặc biệt hơn là hai người đã lên mặt đất Người chẳng chút mồ hôi, cũng không lấm bụi đất. Quần hào đồng loạt hô lớn tán thường. Thái thường chỉ thử ngần người hỏi, Chiều này, của hại người lật thứ công phu gì? Hoạt tử nhân lạnh lùng nói, Thì cũng đều là chuột đào hàng cả. Nếu như mà các hạ không phục, Thì có thể dùng cách thức của huynh đại ta để thử lại cho mọi người chiêm ngưỡng. Thái thượng chỉ thử bí lời. Lão nhân mặc trang phục của người Mông Cổ là sa mạc trì hổ cười lạnh nói. Trận thứ hai, coi như là các người đã thực hiện được. Giờ coi lão phù biểu diễn. Dứt lời, hai ngón tay bóp một cái, sợi dây chuỗi đứt bực một cái. Chỉ thấy lão hô tay một cái, sâu chuỗi lập tức đứng dậy như là cây gậy. Nội gia cao thủ luyện đến một mức độ nào đó, có thể dễ dàng vận công lực vào sợi dây khiến nó cứng như là cây gậy điều đó không khó làm nhưng đây lại là một sầu chuỗi với 108 hạt mà mỗi hạt châu lại tròn lẳng như là viên bì ở giữa chỉ có một sợi tơ mạnh như sợi tóc bởi vậy trầu này bề ngoài nhìn thì không có gì ghê gớm nhưng thực ra lại cao siêu hơn hẳn âm sơn trì lăng và thái thường trì thử nhưng mà không chỉ có như vậy Sa mạc Chi Hổ để sâu chuỗi trong lòng bàn tay, đi một vòng, xong đưa sâu chuỗi cho con hùng xem, miệng nói. Xem cho kỹ. Dứt lời, bộ y phục trên người của lão phình tròn ra như là một cái tăng trống, miệng quát lớn. Bay lên! Các hạt châu lần lượt bay lên không trung trước sự kinh hãi đến thất thần của quần hào. Đến khi trên lòng bàn tay của sa mạc Chi Hổ chỉ còn lại một sợi tơ nhỏ xíu, thì... Xoạt, xoạt. Các hạt trâu từng hạt từng hạt một rơi trở lại, xuyên qua sợi tờ trở về vị trí cũ. Đây hoàn toàn không phải là võ học nữa, mà chỉ có trò ảo thuật mới có thể làm được như vậy thôi. Quần hào bất giác buột miệng tán thường. Sa mạc chi hổ đắc ý, quát lên một tiếng, các hạt trâu lại lần lượt bay trở lên. Cứ như vậy, lão làm đến ba lần. Trong tiếng hồ tán thường, bỗng có tiếng hừ lạnh ra vẻ khinh thị. Tiếng hừ tuy không lớn, nhưng toàn trường, ai ai cũng đều nghe thấy rất là rõ ràng. Sa mạc tri hồ đang lúc hứng trí, nghe tiếng hừ như là gáo nước tạt vào lò lửa nhiệt tình của lão. Lão Thu sâu chuỗi trong tay lại, quát hỏi. Kẻ nào, lờ kẻ nào cười nhạo lão phủ. Từ trong hàng người bước ra một thiếu niên tuấn giật, xem lại chính là triển bạch. Sa Mạc Chi Hổ lúc nãy thấy trên mạch một trường đầy lui thái thượng chi thử, nên lần này chẳng xuất hiện, lão không khỏi đề khí phòng bị. Nhưng Trần Mạch lại bình thản cười hỏi: "Xin hỏi các hạ, sâu chuỗi này có tất cả bao nhiêu hạt châu?" Sa Mạc Chi Hổ ngạc nhiên, lão không ngờ thiếu niên này lại hỏi một câu chẳng ăn nhập gì tới cuộc tỷ thí, Bột miệng đáp: "108 hạt." Tiểu huynh đệ Có điều gì chỉ giáo? Trần Bạch cười nhẹ, chỉ sợ là không phải. <cười> Cái gì mà không phải? Chuỗi hạt này lão phu đã đeo hơn 50 năm nay, không lẽ có bao nhiêu hạt còn không biết. Trần Bạch thảm nhiên, Tài hạ cho rằng chuỗi hạt này không đủ 108 hạt. Sa Mạc Chi Hổ giật mình nhìn lại, quả nhiên số chuỗi bị thiếu mất hơn chục hạt. Lão dũng động tâm thần, không ngờ trong tầm khống chế của nội lực bản thân lão mà có người bí mật đoạt mất hơn chục hạt trâu. Lão hoàn toàn không hay biết. Những người có mặt đều là những nội gia cao thủ, nhìn thấy tình hình này lập tức xôn xao bàn tán. Sa mạc tri hộ lúc đầu thì thẹn, nhưng sau đó thì nổi giận. Lão gầm lên một tiếng, vung tay ném chuỗi hạt vào mặt triển bạch. Trần Bạch vùng trường định đánh văng Hạt Châu đi, nhưng không ngờ Hạt Châu không những không văng đi, mà còn đảo một cái, tăng tốc kích tới. Thủ pháp ám khí này quả nhiên là cao cường. May mà thân pháp bộ pháp của Trần Bạch đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Thấy một trường không đánh văng được ám khí, thì lập tức triển khai thiên hoán phiên phong bộ, tránh né. Sa mạc chi Hộ không ngờ, với một khoảng cách gần, đối phương lại không biết rõ bí mật của Hạt Châu lại có thể dễ dàng tránh né được truy mạnh thần châu của lão vừa kinh hãi vừa tức giận lão quát lớn tiểu huynh đệ thân pháp cao cường thử thêm ba hạt truy mạnh thần châu của lão phù xem sao rút lời vung tay ném ra ba hạt thần châu hình chữ phẩm nhằm các yếu huyệt trên ngực của trần bạch kích tới lần đầu trần bạch chưa biết hết sự lợi hại của ám khí nên mới dùng trường lực chống đỡ Do biết ra ám khí của đối phương có thể phá nội dài trần khí, nên không dám dùng trường nữa, chỉ dùng bộ pháp để tránh. Bỗng nghe có tiếng quát thanh tàu. <cười> giỏi cho một tên dợ nhân vô sỉ, thấy bạch ca ca không hoàn thủ rồi lấn tới. bản cô nương cho người nếm mùi truy mệnh thần trầu. Trong tiếng quát đã nghe hai tiếng ám khí xé gió nhằm sa mạch chi hồ kích tới. Sa mạc Chi Hổ kinh hãi thất thần, không còn tâm trí đầu để điều khiển thần châu tấn công triển bạch. Bởi lão biết là sự lợi hại của truyền mạnh thần châu, vội vàng dùng chiêu thức thiết bản kiều, ngã người ngang mặt đất, phi thần ra hơn trượng, mới tránh được hai hạt thần châu công tới. Quần hào thấy sa mạc Chi Hổ bị gậy ông đập lưng ông, phải dụng đến thiết bản kiều, một tư thế không lấy gì làm đẹp mắt mới tránh né được, bất giác cười lớn chế giễu. Nhìn lại thấy người tấn công Sa Mạc trì Hồ là Uyển Nhi, nhưng nàng làm cách nào lấy được Truy Mệnh Thần Châu? Thì ra lúc Sa Mạc trì Hồ biểu diễn tuyệt kỹ, lần thứ nhất thành công, quần Hào buột miệng tán thưởng, làm lão Dương Dương tự đắc. Uyển Nhi trông thấy không thuận mắt, đã dùng siêu hồn chỉ vận dụng khẩu quyết chữa hấp, lén thu hơn chục hạt. Cũng bởi lúc đó Sa Mạc trì Hồ đắc ý trước lời tán thưởng của quần Hùng, nên là không hay biết Có kẻ đang âm thầm quấy rối. Quận cũng bị thủ pháp cao cường của Sa Mạc Chi Hồ thu hút sự chú ý, nên là cũng không một ai hay biết việc làm của Uyển Nhi. Chỉ có triển Bạch mục quang như điện lại đứng cạnh Uyển Nhi, nên chàng nhìn thấy rõ ràng. Trong khi đó, Sa Mạc Chi Hồ lại dường dường tự đắc không hay biết là có kẻ phá ngang, chàng không nhịn được phải bật cười. Lại nói Uyển Nhi dùng chính truy mạnh thần châu tấn công sa mạc Tri Hồ, khiến lão phải vất vả mới tránh được ám khí của chính mình. Thông lĩnh Tri Ưng đứng cạnh đó thấy vậy, nổi giận quát. À đâu, muốn chết! Dứt lời vận khô cốt trường nhằm mắt của Uyển Nhi đánh tới. Nên biết khô cốt trường của thông lĩnh Tri Ưng lợi hại phi phàm. luyện bộ trưởng pháp này phải thu thập kiểu dương ma hỏa trong mấy mươi năm mới luyện thành người bị chúng trưởng này lập tức bị ma hỏa thiêu đốt nội phủ mà chết. Chỉ thấy song trưởng đèn tuyển của lão vùng già một làn khí màu đỏ nhạt từ từ áp tới. Uyển Nhi không biết lợi hại, thấy trường phong đối phương nhẹ nhàng, nàng cười nhẹ, song trưởng thi trần một chiều phi phong phất liễu nghình địch. Nhưng song trưởng chưa chạm nhau, Uyển Nhi đã cảm thấy một luồng nhiệt khí bao trùm toàn thân, da thịt nghe nóng rát như trà sát ớt biết là tình hình bất diệu nhưng muốn tránh cũng không kịp nữa, thân hình lập tức mềm nhũn ngã ra phía sau. Thông lĩnh Tri Ưng cười quái dị, đem trường đen tuyền lại nhằm mặt của Uyển Nhi kích tới. Bỗng dừng tay. Gần như đồng thời với tiếng quát, một đạo kình phong như núi nhằm đầu của Thông lĩnh Tri Ưng ập tới. Thông lĩnh Tri Ưng thoáng dùng mình thu trường, thi triển bộ pháp quái đàm. Lờ cương thi tẩu, không thấy vài cử động, thân cũng không qua lại, toàn thân của lão đột nhiên tung bay ra xa hơn trường. Triển bạch một trường đầy tới thông lĩnh trì ưng, quay lại nhìn Uyển Nhi mặt đỏ như lửa. Chàng không còn kể gì đến tị hiền nữa, vội cúi xuống đỡ nàng ngồi dậy. Nhưng mà chàng vừa chạm vào người nàng, bỗng giật mình, vì thân hình Uyển Nhi nóng như than hồng. Vội vàng điểm lên bảy đại huyệt nơi ngực và lương quyển Uyển để bảo hộ tâm huyệt, tránh bị ma hỏa công tâm. Lôi chấn viễn thấy Uyển Nhi bị nội thương trầm trọng, gầm lên một tiếng, vận đủ mề thành công lực nhằm thông lĩnh Tri Ưng kích tới. Thông lĩnh Tri Ưng cười lạnh một tiếng, cũng vận đủ mề thành công lực vào đơn trưởng ngành chiến. Trường phòng của thông lĩnh Tri Ưng đi đến đầu, cây cỏ lập tức cháy khô đến đấy lôi chấn viễn biết đối phương lợi hại nên không dám để trưởng đối phương chạm vào trưởng của mình vội tung người tránh né nhưng dư kình của khô cốt trưởng cũng khiến mộ dung hồng lăng phong công tử liên tiếp thối lùi Đoạn phương nóng lòng lo cho an nguy của uyển Nhi, cũng giờ tuyệt học hỗn nguyên chỉ nhằm tam dương của thông điểm tới thông linh thấy quần hào không ai chống đỡ nổi khô cốt trưởng của lão Đắc ý lạnh lùng cười liền. Thấy chỉ của đối phương điểm tới, cũng lại giở khô cốt trưởng mà ra ứng phó. Bên kia Âm Sơn Chi Lăng thấy nhiều người vây công Thông Lĩnh Chi Ứng, nổi giận quát lớn một tiếng, vận trưởng nhằm vai của Đoạn Phương chém tới. Âm Sơn Chi Lăng là người giàu hoạt, thấy Đoạn Phương xưng là bang chủ cùng gia bảng, lập tức nghĩ ra kế, cầm tạc tiền cầm vương. Nếu khống chế được Đoạn Phương, Thì coi như là không chế được tất cả bằng chúng. Thái thượng chỉ Thử cùng sa mạc Tri Hổ cùng nhảy vào vòng chiến. Bên kia quần hào cũng ào ào xông vào. Thoát cái, song phương đã lăn xả vào trận hỗn chiến. Triển bạch một tay đỡ Uyển Nhi ngồi. Một tay đặt vào mệnh môn huyệt giữa ngực Uyển Nhi. Vận thần công truyền nội nguyên vào kinh mạch để dồn hòa độc giả. Bởi vậy chàng không để ý gì tới cuộc hỗn chiến trước mắt. Bỗng bên tai của chàng vang lên tiếng gọi Trần Thiếu Hiệp Trần Bạch giật mình nhìn lại Thì thấy Kim Thái Phụng không biết đã đến bên chàng từ lúc nào Kim Thái Phụng hỏi Thương thế của Uyển Nhi cô nương thế nào Vừa nói mặt nàng nhìn chăm chăm vào Uyển Nhi Trần Bạch nhận ra một tia đố kỵ trong mắt của nàng Trần Bạch trao mày thở dài nói Rất là trầm trọng. Trong khi đó, một tiếng rú thảm làm hai người giật mình nhìn lại. Trong đấu trường, đã có mấy người nằm trong vũng máu. Giang hồ tứ ác võ công cao cường, hạ thủ tàn độc. Bởi vậy quần hào tuy đông người, vẫn không đấu lại tứ ác. Bàng chúng cùng ra bàng tử thương thảm trọng nhất. Võ đang tạm đạo, cũng bị thương hết hai người. Điểm thương song kiệt, tử thương hết một. Cả hộ mục tôn giả và thiếu lầm Cũng trọng thương dưới trường của thông lĩnh trì ưng Nhìn thấy quần hào tử thương thảm trọng Trong khi tứ ác vẫn như là hung thần ác sát Không ngừng hạ sát thù Trần Bạch tức giận khôn tả, Nhưng nhìn lại thấy Uyển Nhi Thái Dương ướt mồ hôi Vẻ mặt đã bớt đỏ Thân nhiệt cũng giảm dần Nếu lúc này chàng buông tay Sẽ khiến cho nàng bị độc hỏa công tâm Không chết cũng thành tàn phế suốt đời nhưng phía bên kia quân hào đang chịu kiếp nạn đang chờ chàng trợ thù triển bạch đang do dự cứu bên này thì mất bên kia thì bỗng thấy thái thượng tri thử hô xong trường dài ngoằm liên tiếp tấn công lôi trấn viễn ba sát triều hai tên đệ tử cùng ra bang xông vào trợ lực bị thái thượng tri thử một trưởng bắn văng ra xà sau đó lão ma đầu cười lạnh nhằm bách huyệt đội của lôi trấn viễn ấn tới một trưởng Trần Bạch quay qua Kim Thái Phụng nói nhảnh. Kim Nương, phiền nương tiếp tục truyền nội nguyên, bức hỏa độc của Uyển Nhi ra ngoài. Dứt lời, trao Uyển Nhi cho Kim Thái Phụng phi thân bay đi. Trong khi đó Lôi Chấn Viễn sau khi vận hết sức bình sinh đối một trường với thái thượng tri thử. Chưa kịp thở đã nghe trưởng phòng nóng giực của thông lĩnh Tri Ứng kích tới. Trần Bạch vừa kịp phi thân tới quát, dựng tay Tiếng quát của Trần Bạch được phát ra từ 10 thành công lực, chẳng khác nào tiếng sét nổ ngang trời. Lá cây bị chấn động rơi ảo ảo, tòa đại sảnh rung chuyển, tiếng ngói rơi loảng xoảng Không những thông lĩnh tri ưng dừng tay, mà toàn trường bị uy lực của tiếng quát chấn động lùi lại. Trần Bạch quét mục quang như điện nhìn toàn trường một lượt, cất giọng oai nghiêm nói. Bốn vị, nếu còn hạ thủ tàn ác như vậy nữa, Trần Bạch sẽ ra tay dạo hấn đây Tứ ác nghe nói đồng phá lên cười cuồng ngạo. Thật lâu sau, âm sơn chi lăng ngừng cười, giơ tay ra hiệu cho ba người kia đừng cười nữa, lạnh lùng lên tiếng. Các hạ, chính là vô tình kiếm, triển thiếu hiệp. Không sai. Tứ ác đồng ngẩn người, bởi gần đây bốn người đã nghe nhắc đến một tên nhân vật nổi tiếng, tên là triển bạch, dám một mình đấu với hải ngoại tam sát. Không ngờ âm sơn chi lăng lại nhìn người đoán đúng, Âm Sơn Tri Lăng chẳng nói chẳng rằng, vùng trưởng nhằm vai Triển Bạch chém tới. Triển Bạch khẽ nhếch môi cười nhạt, vận sáu thành công lực thiên Phật dáng ma trường, nhẹ nhàng phất giả. Âm một tiếng chấn động, âm Sơn Tri Lăng thối lùi năm bước, mới gượng đứng lại được. Thông lĩnh Tri ưng dít lên một tiếng nghe giận người, vận khô cốt trường lên mười thành công lực, song trường ngang ngực đẩy tới. Trường phong đỏ sậm, mang theo những tiếng nổ lốp bốp. Từ từ xông thẳng vào ngực của triển bạch.